Các bạn đang nghe truyện tại chuyenve.com và chuyenaudio.fiz. Lý Kỳ chỉ cười nhạt một tiếng, hỏi tốt lắm, hiện tại ai nguyện ý? Lý Ca đệ rất muốn giúp Huynh, nhưng bữa trưa đệ chưa ăn no, sợ làm hỏng chuyện của Huynh. Ngô Tiểu Lục co đầu rụt cổ, sợ hãi nói. Lý Kỳ lườm cậu ta một cái, vẻ mặt vui vẻ nhìn Trần Đại Trụ, Đại Trụ, ngươi là người nghe lời nhất. Trần đại trụ vẽ mặt đưa đám lý đại ca, tiểu đệ trên có lão, dưới có nhỏ, mông huynh tha đệ lần này a. Lý Kỳ kinh ngạc khi nào ngươi dưới đã có nhỏ rồi. Trần đại trụ chỉ về phía Trần tiểu trụ chính là em của tiểu đệ. Mi, xem ra đúng là hoạn nạn gặp chân tình. Lý Kỳ lại nhìn về phía Trần tiểu trụ. Trần tiểu trụ vội lắc đầu, đỏ mặt nói đệ cũng không được. Đệ lớn như vậy rồi còn chưa được chạm tay vào con gái. Lý do thế cũng là lý do. Thôi, bỏ qua cho ngươi. Lý Kỳ lại quan mắt về hướng một nữ tiểu nhị. Nữ tiểu nhị này cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Lý đại ca, muội là nữ mà." Nhẩm, nhẩm, nhìn nhẩm. Lý Kỳ lại quan ánh mắt về phía đám nam tiểu nhị. Những nam tiểu nhị kia đều cúi thấp đầu xuống. Chuyện như vậy ai mà dám lên chứ? Ai, nếu A Nam ở đây thì tốt rồi." Lý Kỳ thở dài, đáng thương nhìn Ngô Phúc Vinh đứng bên cạnh. Ngô Phúc Vinh sắc mặt cả kinh, vẻ mặt còn đáng thương hơn cả Lý Kỳ Lý sư phó. Lão hữu đã một báo tuổi rồi, sao chịu được lăn qua lăn lại? Nói nhảm, cho dù lão nguyện ý ta cũng không dám. Lý Kỳ Quang sự chú ý về phía những thực khách. Âm quyền nói xin hỏi, có vị khách quan nào nguyện ý giúp tại hạ một tay? Yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Mấy người vừa nãy kêu to nhất cũng đã lặng mất tâm. Việc này đâu phải trò đùa. Nếu xảy tay cái là toi mạng. Cho nên ai mà dám? Lý Kỳ lại thở dài, Hướng lỗ mỹ mỹ nhuống vai các ngươi thấy rồi đấy, không phải ta không muốn tỉ thí với các ngươi. Chỉ là ta không có thủ hạ nào có can đảm như Mã Huyên. Mã Kiều đắc ý dĩ nhiên. Lỗ mỹ mỹ nhìn Lý Kỳ, bỗng nhiên nói để ta giúp ngươi. Mọi người đều cả kinh. Dù tướng mạo của cô gái này không dễ nhìn, nhưng dũng khí thật đáng khen. Hai mắt Lý Kỳ hiện lên một ti giả hoạt vui vẻ. Ngoài miệng lại khất sử như vậy không tốt lắm đâu. Không sao, chỗ này có nhiều người đang nhìn như vậy. Ta tin rằng nếu xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không tránh khỏi liên quan." Lỗ Mỹ Mỹ nghiêm mặt nói. Lý Kỳ gật đầu lỗ nương tử nói có lý, được rồi. "Không được, ta tuyệt đối không cho phép ngươi động gia vào người của sư muội ta." Mã Kiều bỗng nhảy tới chắn ngang trước người Lỗ Mỹ Mỹ, căm tức nói với Lý Kỳ: "Ngươi tránh ra, đây là việc của ta, không cần ngươi quan tâm." Lỗ Mỹ Mỹ cau mày nói: "Mã Kiều lộ vẻ buồn bực sư muội, thân thể thiên kim của muội, sao có thể đẻ tiểu tử kia động giao lên người được?" "Thân thể thiên kim?" Lý Kỳ cười lắc đầu, "Nếu không hai người thương lượng trước đi. Không cần Không được cho dù liều mạng, huynh cũng không cho muội làm như vậy. Tránh ra. Dù chết huynh cũng không tránh. Ngươi muốn ta động thủ phải không? Muội đánh chết huynh, huynh cũng không tránh. Lý Kỳ thực sự xem không nổi vở kịch buồn nôn này, cũng sợ bọn họ động thủ, vội vàng ngăn cản. Hai vị nếu cãi nhau thì xin mời ra ngoài cãi. Tiểu điếm còn phải buôn bán. Lỗ Mỹ Mỹ dựng lông mày, giận dữ hết Mã Kiều tránh ra cho ta. Mã Kiều thấy Lỗ Mỹ Mỹ tức giận. Tâm nhất hoàn. Liên hướng Lý Kỳ quát được rồi. Để ta thay thế sư mụi. Cho ngư chặt. Lời nói ra hào khí mười phần. Ta không muốn chặt ngươi, mà là chặt xương. Lý Kỳ ốm nắng lời của y, sau đó lại nói tuy nhiên như vậy cũng tốt. Dù sao chật trên người nữ nhân cũng là một việc vô lễ. Lỗ Mỹ Mỹ quật cường nói ta không cần ngươi thay thế. Việc này không có thương lượng. Mã Kiều hừ một tiếng, lại nằm xuống bàn, quay đầu nhìn Lý Kỳ tiểu tử ngươi nhanh lên. Đừng để Mã đại gia bị cảm lạnh. Tu mệnh. Lý Kỳ cố nhịn cười, một tay cầm sương, một tay cầm dao đi về phía trước. Lỗ Mỹ Mỹ thản nhiên nói nếu sư huynh của ta xảy ra việc gì thì ngươi phải đền mạng. "Điều này cô yên tâm, ta tự có chừng mực." Lý Kỳ cười đáp. Một câu đơn giản của Lỗ Mỹ Mỹ khiến cho Mã Kiều cảm động tới rối tinh rối mù. Hai mắt lưng trồng nhìn Lỗ Mỹ Mỹ. "Nói sư muội." Nghe được lời này của muội, cho dù hiện tại muội muốn huynh chết, Huân cũng cam tâm tình nguyện. Dơn Cân mơn, đúng là tình thánh trong tình thánh. Lão tử phục ngươi. Lý Kỳ nhịn cười, hỏi chuẩn bị xong chưa? Mã Kiều không yên nhìn con dao trong tay Lý Kỳ, nuốt nước bọt hỏi trước kia, ngươi, ngươi có đúng là đã làm việc này? Lý Kỳ gật đầu đương nhiên, chỉ khác là trên bụng cậu. Vậy con chó kia thế nào rồi? Đã nhập thổ vi an? Do chết già à? Là bị chặt chết. Thật ra lần đầu thực hành đã chặt chết con chó. Về sau thì luyện tập trên thi thể của nó. Vậy sao ngươi không nói sớm? A, cơ, hơn, nơ, gư, u, uh, vên, quy quy, ơi uh, có hỏi ta đâu. Mã Kiều hít một hơi liệu ta có thể đổi ý không? Ngươi đã sợ, vậy thì để ta thay thế. Lỗ Mỹ Mỹ nói. Mã Kỳ vội lắc đầu ai ai nói ta sợ. Sau đó lại hướng Lý Kỳ tới đi. Tuy nhiên, nếu xảy ra chuyện gì cho dù thành hủy ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Lý Kỳ gật đầu yên tâm, sẽ không có việc gì. Đang lúc mọi người đều ngừng thở quan sát Lý Kỳ chập xương trên bụng người thế nào thì bên ngoài chợ có một đám người đi vào tới tiên cư. Đi trước chính là vì đại quan nhân lần trước thưởng thức món khai thủy tùng diệp, mà Tả Bá Thanh thì đi đằng sau y. Để dị chu. Đại quan nhân ngẫm đầu nhìn tấm bảng hiệu, cười ha hả, quay đầu nói với Tả Bá Thanh Bá Khanh: "Ngươi xem, có vẻ như Thái Nguyên Trường đã lưu lại cho ngươi mấy phần tình mọn." Tả Bá Thanh chấp tay tiểu nhân cho rằng Thái sư làm như vậy đều là về chủ nhân. Đại quan nhân lắc đầu cười khẽ, đi vào bên trong. Thì thấy đám thực khách không ăn cơm mà đều nhìn về giữa đại sảnh trong lòng hiếu kỳ hỏi có chuyện gì vậy. Nói xong, liền nhấc chân đi vào. Vài hãn tử đeo đao rất nhanh gạt đám đông ra, tạo một con đường đi cho đại quan nhân. Vị đại quan nhân và Tả bá thanh đến gần nhìn. Chỉ thấy Lý Kỳ cầm một con dao lớn trong tay, đứng trước cái bàn. Mà trên bàn nằm một vị hán tử cởi trần. Thật quá giọng người. Hai người đều cả kinh. Đại quan nhân vốn định mở miệng gọi Lý Kỳ, nhưng không khí hỗn trướng xung quanh đã khiến y thu lời về. Hỏi một người thanh niên ăn mặc theo kiểu thư sinh đứng bên cạnh vị tiểu ca này, bọn họ đang làm gì vậy suỵt cái. Thư sinh thấp giọng đáp Lý sư phó của tối tiên cư đang biểu diễn chập xương trên bụng người. Đại Quan Nhân vừa nghe liền kinh ngạc há hốc miệng, quang ánh mắt về phía bụng của người đang nằm trên bàn. Quả nhiên có một khúc xương bò đặc đó. Tạ Bá Thanh cũng là chấn động không thể tưởng được đao pháp của Lý Sư Phó đã luyện tới cảnh giới như vậy. Đại Quan Nhân không quấy rầy Lý Kỳ, mà hướng thú quan sát. Chỉ thấy Lý Kỳ cầm con dao, khoa tay múa chân trông rất kỳ quái.